các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Canada đâu có cấp giấy tờ cho ai về Việt Nam đã bỏ trốn làm sao còn đòi về? Bởi vậy nếu bên này xảy ra chuyện gì lộn xộn ấy, đâu có ai can thiệp cho Việt kiều dù là có giấy chứng minh quốc tịch. Húm ngủ bây giờ tôi lại mất hết giấy tờ, muốn về lại Canada cũng không có passport mà ở lại thì không có hộ khẩu, chẳng có chứng minh thư nhân dân. Tôi nói d giải chứ giả sử bây giờ công an nó bắt, tôi đành chịu chứ nói mình là Việt kiều đâu có đứa nào nó tin. Sao quá chuyến này mà lấy lại được giấy tờ tôi về lại Canada thì dứt khoát tôi thề với ông là không bao giờ tôi còn pháp mặt về Việt Nam nữa. Bao nhiêu ưu tư chằng chọc của chực suốt đêm qua, bây giờ gã mới phun ra được với người tài xế, gã thấy nhẹ đi phần nào thì bên cạnh gã vẫn còn có người tử tế chia sẻ hoạn nạn. Chủ quán bưng hai đĩa thịt nguội ra, tài xế rục trợn ăn rồi trịnh trọng nói: Dạ tôi hỏi thật ông, bộ ông không có tiềm chùa hay sao? Tôi nghe nói Việt Kiều về nước ai cũng mang vài chục ngàn đô. Bộ ông không có sao thưa ông? Trực đáp, mấy người đi buôn mới mang nhiều tiền. Tôi đâu có ý định buôn bán gì ông, tôi mang làm cái gì? Người tài xế lại tò mò hỏi thêm. Thưa ông, tôi hỏi câu này không phải ông bỏ lỗi cho. Thế bên Canada ông còn tiền không? Sao ông không đánh điện kêu họ gửi quá? Sao ông không đánh điện kêu họ gửi quá? Trực nói đâu có kịp Bên Canada thì nói làm gì Tôi còn cả trăm ngàn đô gửi ngân hàng Nhưng mà gấp quá Tối nay phải chục giấy tờ rồi Nếu tụi nó cho tôi ba ngày nữa Thì tôi chỉ cần một cú phun là có mấy chục ngàn liền Nhưng gấp quá Hơn nữa giấy tờ để lâu rồi Tụi nó làm mất thì nguy hiểm lắm Câu nói phép của Trực Không ngờ làm người tài xế mùi lòng Ông vẫn tin là Trực rất giàu Bởi chính mắt ông Đã thấy Trực mua sắm cho Phượng Chính tay ông đã phụ chở khuôn vác những thùng quả đắt giá từ Intershop mang về nhà phụ. Ông nghiêm tra họ. Thương, nếu bữa nay ông sang bưu điện đánh điện về Canada kêu bên ấy gửi tiền thì chừng mấy ngày ông nhận được ạ. Việc này thì chực mồ tịt vì làm gì có tiền bên Canada mà chuyển và ai chuyển cho chực mới được chứ, nhưng gã cương ngẫu trong vòng 48 tiếng ủng hộ là có.